Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì trời cũng bắt đầu nhà màu nhá nh không còn nhịp rõ mặt người nữaả đầu lại nhìn cái phố huyện sầmố xa hoa đang bắt đầu lên đèn mà lòng như trùng xuống cô thầm khí nơi đó dường như chẳng có nỗi buồn thì phải mọi nhà đường đều rộnrã tiếng cười vui những tiếng cười không hề có một chút âuu lo hay phiền muộn ước sĩ Cuộc đời này không bao giờ có sự chia ly Không có những niềm đau Thì thế gian sẽ hạnh phúc biết nhược nào Trời càng về tối càng lạnh hơn Chiếc xe máy lao đi vun vút trong không gian Đã qua thời trạng vạn Ánh đèn dọi thẳng vẹt dài Trên con đường thăm thẳm hoang liêu Không gian lạnh ngắt Đang phủ kín lên hai con người bé nhỏ Dường như cả con đường dài như vậy Mà chỉ có mỗi mình họ đang tốc hành Hai người đang vừa đi vừa trò chuyện Thì bỗng nhiên kiểu vi Nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình Cô... cô... cô gái ơi Nhận ra là tiếng gọi phát ra từ phía sau Cô ngoành đầu lại Thì đúng là thấy cô loáng thoáng một bóng người Đang đuổi theo xe của mình Cô thầm nghĩ Chắc là người đó muốn đi nhờ xe về làng Không trần trừ, cô vội nói với tược giáo Giáo, mau dừng xe lại Hình như có người muốn đi nhờ xe cậu ạ Cậu bảo sao? Có người muốn đi nhờ xe ư? Đúng vậy Cậu mau dừng lại đi là Lạ thật Cả một đoạn đường dài như vậy Chúng ta có gặp ai đâu Tuy nghĩ vậy Nhưng giáo vẫn dừng xe và cả hai cô gái đều ngoảnh lại Nhưng con đường vắng tanh vắng ngắt Chẳng có lấy một bóng người Làm gì có ai đâu Giao hỏi Đúng là chẳng có ai Ngoài một khoảng không đen sâu hôn hút Vi tròn xe mắt không nói được lời nào Viện chỉ khẽ lầm nhầm là thật Rõ ràng là mình vừa thấy Có người chạy theo xe cơ mà Còn có cả tiếng gọi nữa Sao giờ lại chẳng thấy ai Giao khẽ gửi Rồi cô nói như ăn uổi vi Thỉnh thoảng mình cũng bị ảo giác Y như cậu hồi nãy vậy Nghe giàu nói vậy, Vy chỉ khẽ cười, một nụ cười ái ngại, với đôi chút thiếu hụt không rõ lòng. Hai người tiếp tục đi, nhưng đi được một quãng thì Vy lại nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình. Cô gái ơi! Kiểu Vy vội quay đầu lại, thì cô lại thấy loáng thoáng có một bóng người đang đuổi theo xe. Là bóng người hồi nấy, người đó vẫn đuổi theo chiếc xe, và còn cách hai cô gái... Khoảng hơn chục mét được Thấy vậy Vi vội nói Máu Máu dừng xe lại sao Tường giao vội vã Dừng xe lại theo lời Vi Xe vừa dừng Giao ngoài đầu lại Hơi gần dòng cô hỏi Lại có chuyện gì vậy Vi Không thấy Vi trả lời Mà chỉ thấy cô xuống khỏi xe Và đi về phía sau Lấy làm ngạc nhiên gia đình bước theo Nhưng bóng đâu Có một cơn gió lạnh thổi Đến làm giao khẽ run lệch Khiến cho cô từ bỏ ý định đó Giao chiết chặt lại đôi bàn tay vào nhau Cô ngồi yên chờ đợi Còn về phía Vi Thì đúng là cô đang tiến lại về phía Một bóng người Đó chính là bóng người Mà vừa đuổi theo xe của hai cô hồi nãy Đi đến nơi Kiểu Vi trứng chân lại Và trước mắt cô là một người đàn bà Kiểu cách người này Ăn vận luộm thuộm Và trên đầu bà ta còn đội một Chiếc mũ vải che kín đến nửa khuôn mặt Người đàn bà khẽ thở dài Rồi lứng thứng tiến lại gần hơn trước mặt bì Chào cô gái vì đã không hiểu lầm Đúng là giọng nói của một người đàn bà tuổi trung niên Bì cố gắng tận dụng ánh đèn sau của xe máy Để nhìn thật kỹ người này Nhưng cô chẳng nhận ra một điều gì Ngoài một vài lọn tóc người đó Đang xóa xuống che lấy khuôn mặt Vì cuối đầu kính cần Cô đáp lại bà lão Cháu chào bà Chúng cháu có thể giúp được gì cho bà không ạ Giọng nói của người đàn bà Nói có vẻ rất theo thảo yếu ớt hơn Cô gái ơi Đúng đúng là cô rồi Giọng của người đàn bà Tỏ ra rất lạ lùng Xong một thoáng quan sát Kiều Vy Không đẩy đến điều gì đang xảy ra Kiều Vy cho rằng đó là người cùng làng với mình và bà ta đã nhận ra cô. Miệng khẽ hồ hởi rồi cô gất tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net